Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đánh lộn trước phòng, thế là bạn em nó gọi điện xuống lễ tân và nhờ người trực quầy khách sạn lên để mà giải quyết. Khoảng 10 phút sau thì tiếng điện thoại rang lên ở phòng tụi em, em mới bắt điện thoại và nghe. Thì ở lễ tân nói là không có ai đánh lộn gì hết. Và họ cũng không có khách nào khác. Ở cái tầng lầu của tụi em đang ở Tầng tụi em đang ở Ở phòng 1105 Chỉ có bốn tụi em ở mà thôi Ôi cha lúc đó Thì em đã biết là tụi em đã gặp thứ gì rồi Thôi em gác điện thoại xuống mà Cũng không có dám nói cho tụi bạn em nghe Khi mà tụi nó hỏi em sao có chuyện gì Và họ có giải quyết được không Thì em mới nói với tụi nó là Không có vấn đề gì hết Mấy bà lấy điện thoại ra đeo cái tai phone vào nghe nhạc Hay nếu được thì mở kinh Phật lên nghe rồi ngủ đi Ê, Em không có dám nói cho tụi bạn em biết Sau đó tụi bạn em Thì đều nghe theo em Lấy earphone tức là tai phone gắn lỗ tai Không biết tụi nó nghe nhạc hay nghe kinh Phật Rồi ngủ Tụi nó thì ngủ yên rồi Tại tụi nó đâu biết chuyện gì đâu Nhưng mà còn em thì thức cho đến sáng luôn. Sáng ngày hôm sau á, tụi em có yêu cầu người dẫn đoàn đổi phòng, thì họ cũng đổi phòng cho tụi em. Lần này đó là ở tầng số bảy, số phòng là bảy không chín. Căn phòng này, à nói tới đây thì xin lỗi, hồi nãy là căn phòng ở lầu thứ mấy? ở tầng mười phòng số năm là mười không năm còn ở đây là ở tầng bảy mà số phòng là bảy không không như vậy là phòng phòng số 9. dạ. thì căn phòng này nằm cuối cùng dãy phòng của tầng lầu số bảy này, tầng lầu thứ bảy này. khi em thấy căn phòng này em không có chịu ở và em cũng không có muốn bước vào. tại vì em đã thấy được Cái cảnh của thế giới khác. Cái mà em thấy được ở căn phòng này là có một đôi nam nữ và có một em bé gái. Như vậy có ba người. Thì khi lúc em mở cửa căn phòng này phải nói là em đứng hình. Toàn thân thể của em cứng ngắc, Rồi lúc đó em bắt đầu nấc cục cứ như vậy. Cứ như vậy và cảm thấy rất là khó chịu. Còn tụi bạn của em thì nó không có thấy gì hết á. Mà trong số ba đứa bạn đó, nó có một đứa là theo đạo tinh lành, nên nó hoàn toàn không có tin chuyện tâm linh hay ma quỷ. Nó còn chửi em, nó nói con điên, cái thời buổi này làm gì có ma. Mày không ở, thì tao ở. Nói xong, nó xách vali của nó đi vô phòng, đóng cửa lại cái rầm bỏ tụi em ở bên ngoài. Thế là tụi em mới kéo xuống quầy lễ tân khách sạn, đề nghị cho tụi em mướn phòng khác. Thì lúc đó khách sạn mới liên lạc với người dẫn đoàn. Thì người ta nói là tụi em phải trả tiền riêng cho khách sạn. Chứ đoàn không trả. Tại vì không nằm trong quy luật của đoàn. Khách sạn cho ở phòng nào ở phòng đó. Còn mình muốn chọn phòng khác. Phòng tốt hơn hay rộng hơn hay như thế nào đó. Thì mình phải trả tiền riêng. Em cũng hiểu. Vậy em đã đồng ý trả tiền. Nhưng hai đứa bạn còn lại của em. Tụi nó không có chịu. Hai đứa nói tốn thêm tiền. Vô lý. Cho nên hai tụi nó không có ở cùng em. Hai đứa nó mới quay trở lại lầu 7 để ở chung với đứa bạn đó. Còn em thì theo người tiếp tân lên tầng lầu thứ 3. Ở cái phòng mà mình trả tiền. Thì phòng này nằm ở giữa. Số là 3003. Tức là căn phòng thứ 3 và ở tầng lầu 3. Rồi em cũng làm thủ tục cần có và phải làm. Như gõ cửa trước khi mở khóa ôi cho đủ thứ hết. Rồi tôi đem vô ngủ rồi sau đó thì a xin lỗi không có vô ngủ lúc này chưa vô phòng xong rồi thì sau đó mới tập họp cùng đoàn và đi chùa Phật à, bốn mặt thì lúc đi chùa Phật bốn mặt trên xe tụi bạn em nó cằn nhằn nó cứ nói là em lãng phí tiền không có xong ở như tụi nó cái phòng người ta chở phi mà đi mướn phòng khác bộ ở mình không có sợ ma sao? <cười> thì lúc đó em mới nói tụi mày cẩn thận một chút. Phòng tao à, thì không có ma, nhưng mà phòng tụi mày là có ma đó, đừng có nhác tao. Còn... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net